hồi thứ tám mươi tư kéo binh lang đánh ải lâm đồng bấy giờ thông thiên giáo chủ đã duyệt qua khắp trận và các tiên cũng đã xuất hiện đầy đủ lão tử nói ta quyết một trận cho biết thấp cao x o n g lại thương hại những kẻ tu hành không được thành tiên bị phong thần nhiều lắm ấy là tại ngươi làm hại đệ tử không phải tại chúng ta thông thiên giáo chủ nổi giận nói lớn ta quyết phen này cho chúng bay biết sức nói rồi g ụ c khuê ngưu h tới chém lão tử lão tử đưa gậy ra đỡ cười và nói sức ngươi ta biết rồi chắc hôm nay ngươi phải mang tai ách quá nói rồi vung gậy hỗn chiến cát bụi bay nghịch trời bấy giờ nguyên thủy kêu mười hai vị đệ tử đến nói hôm nay quyết một trận cho thành công các n g ư ờ i phải ráng hết sức để đoạt lấy thành công vậy hãy mau xông vào phá trận vạn tiên các đệ tử xiển giáo mừng rỡ đồng xông vào một lượt phá trận văn t h ủ cưỡi thanh sư phổ hiền cưỡi bạch tượng từ hàng cưỡi kim m a u hẩu ba người này vỗ thú bay vào giữa trận linh bảo đạo pháp cầm gươm b á o s ô n g vô thái ất chân nhân cầm binh khí lướt tới cù lưu tôn huỳnh long chân nhân nhiên đăng đạo nhân đồng cầm binh khí và bảo bối vào trận sau hết là tử nha dẫn các đệ tử theo sau trợ chiến bỗng lại thấy lục yểm từ trên mây xa xuống cũng nhảy vào trận luôn còn bên trận vạn tiên thì có kim linh thánh mẫu võ đ ư ờ n g thánh mẫu tỳ lư tiên kim cô tiên t h ầ n công báo k h i ê u dẫn vân vân hai bên hỗn chiến với nhau không còn phân biệt gì nữa lão tử nguyên t h ể đánh với thông thiên giáo chủ kim linh thánh mẫu bị từ hàng văn thù phổ hiền p h ổ vây kim linh thánh mẫu cầm ngọc như ý cự với ba vị đạo sĩ một hồi lâu rồi liệng m á u xuống đất bỏ tất cả gia lực giao tranh r ồ i gặp nhiên đăng vừa tới thấy vậy quăng sâu chuỗi định hải châu lên chúng nhằm kim linh thánh mẫu b ẻ đầu hồn bay lên đài phong thần quảng thanh tử thấy hỗn chiến liền quăng gươm chu tiên lên xích tinh tử quăng gươm lục tiên lên đạo hạnh thiên tôn quăng hãm tiên lên ngọc đảnh chân nhân quăng gươm tuyệt tiên lên bốn cây gươm phép tỏa khói đen ngồn n g ộ t bao phủ cả trận vạn tiên những người có tên trong bản phong thần đều bị bốn cây gươm linh này chém hết thông thiên giáo chủ trông thấy thở dài than thật tàn nhẫn ta không ngờ chúng nó lại dùng bốn cây gươm phép của ta mà hại bọn môn đồ ta còn tử nha lúc ấy quăng đả thần tiên lên đánh phụ mấy gươm báu na cha hiện ba đầu tám tay chém giết rất hung hăng dương tiễn múa đao chém người như chém chuối lý tịnh cầm kích phóng tới như phóng lao kim cha mộc cha quăng gươm linh lên sát phạt vi hộ quăng g á n mã sử đánh chết cũng nhiều lôi c h ấ n tử bay lên cao đụng ai đập nấy dương nhậm mở quạt báu quạt địch thủ tiêu xương tiếp dẫn đạo nhân liệng túi c ả n khôn ra nhắm người nào có phước thì thâu vào thông thiên giáo chủ thấy đệ tử mình gần chết hết nổi giận hét lớn trường nhĩ g định quang tiên đâu sao không dung phướng lục hồn trợ chiến thông thiên giáo chủ kêu mãi mà chẳng thấy phướng dung bởi vì định quang tiên thấy d i ể n giáo nhiều phép đã cuốn phướng lạc hồn đến núp dưới lư bồng ẩn mật để khỏi chết oan thông thiên giáo chủ kêu không thấy biết định quang tiên đã trốn tức mình muốn qua lư bồng mà kiếm song bị bốn vị giáo chủ ngăn đón thâm thiên giáo chủ muốn lui về non tiên lại sợ hổ mặt với môn đồ mình túng phải đánh liều tới đâu hay tới đó đánh được một lúc thông thiên giáo chủ bị lão tử đập xuống một gậy nổi xung lấy cái chùy tử lôi quăng lên lão tử cười lớn báu vật ấy hại ta sao được tức thì trên đầu lão tử hiện ra một cái tháp đỡ tử lôi chùy thông thiên giáo chủ thất kinh bị nguyên t h ủ đánh một ngập như ý trúng vai gần té liền gượng dậy giáng sức giao công nhìn lại thấy nhị thập bát tú đã chết sạch thân công báo và võ đ ư ờ n g thánh mẫu biết tình thế không xong liền bỏ chạy trước khiêu dẫn thấy thế chạy theo sau lục yểm d ơ bầu phép chém khiêu dẫn rụng đầu t ỷ lư u tiên chui vào túi c ả n khôn sau về tây phương thành t ỷ lư u phật còn nhiều người khác phước đức cũng chui vào túi càn khôn hết bấy giờ chuẩn đề hiện hai mươi bốn đầu mười tám tay cầm đủ các phép đánh thông thiên giáo chủ thông thiên giáo chủ chém một gươm chuẩn đề cầm n h à n h cây thất bảo gạt ngang gươm của thông thiên gãy từng đoạn thông thiên giáo chủ g ụ c khuê ngưu h bại tẩu ba trăm tiên triệt giáo còn lại chạy theo thầy bốn vị giáo chủ không đuổi truyền hồi chuông vàng khánh ngọc đồng nhau kéo về lư bồng về đến nơi nguyên thì thấy định quang tiên núp dưới lư u bổng lấy làm lạ hỏi ngươi là môn đồ triệt giáo sao lại trốn nơi đây định quang tiên quỳ lại thưa thầy tôi có luyện cây phướng lục hồn để tên hai vị sư bá hai vị giáo chủ tây phương chu võ vương và khương nguyên soái dặn tôi chờ lúc hỗn chiến dung phướng ấy x o n g tôi nghĩ thầy tôi hay nghe lời học trò làm nhiều điều trái lẽ nên chẳng nỡ làm cuốn phướng ấy qua ẩn m ặ t nơi đây nguyên thủy nói lạ thật ngươi học trò triệt giáo sao lại nhân đức như vậy hay là muốn theo xiển giáo nếu không có cốt tiên lẽ nào đừng lương tâm nói rồi truyền định quang tiên theo lên lư bồng lão tử bảo định quang tiên ngươi đưa cây phướng lục hồn xem thử định quang tiên tuân lệnh dâng lên tiếp dẫn đạo nhân nói chúng ta xé bỏ tên võ vương và khương thượng rồi s ổ phương ấy ra dung thử sau khi xé tên xong định quang tiên phất qua phất lại ít lần thấy trên đầu nguyên thì hiện vàng mây ngũ sắc trên đầu lão tử hiện cái tháp linh lung trên đầu chuẩn đề hiện hào quang trên đầu tiếp dẫn hiện xá lợi định quang tiên dung mãi không thấy gì liền quăng cây phướng l ạ i bốn vị giáo chủ và thưa như vậy thầy tôi đã làm việc vô ích hại mạng môn đồ tiếp dẫn đạo nhân nói ngươi nghe thử bài kệ này cảnh tây phương sắc x ả o nước cực lạc bình yên châu ngọc như đá sỏi loan phượng đậu thường xuyên bông sen thay xác tục tỏa báu đãi người tiên ai có công tu niệm tử bi mới gặp duyên ngâm rồi nói định quang tiên là người hiền nên rước về phật cảnh nguyên t h ể nói ngươi có phước đức mới gặp đạo huynh hãy lạy mà thọ giáo định quang tiên y lời lạy hai vị giáo chủ tây phương nguyện theo về cực lạc bấy giờ tử nha đứng dưới lư bồng nói với các đệ tử thông thiên giáo chủ lập chu tiên bốn cửa treo gươm ý chẳng hiền can g á n nhiều lần không chịu dẹp tan tành một trận mới đ ả n h kiêng bị thương cũng bởi khoe gan mật chịu nhục chỉ vì tính đ ả o điên cho biết phép tà không lại chính cãi trời bao t h ủ a được bình yên bốn vị phá trận xong đồng trở lại lư bồng thông thiên giáo chủ từ khi trận vạn tiên bị phá các đệ tử có đức hạnh đều chui vào đ á y c ả n khôn về tây phương những người chưa đáng thành tiên hồn lên đài phong thần hết thảy duy còn ba trăm đệ tử mới tu không có tên trong bản phong thần còn sót lại chạy theo thầy thông thiên giáo chủ chạy đến chân núi kia ngồi nghĩ nhìn lại ba trăm môn đệ ứa nước mắt nói ta bị định quang tiên trở lòng lấy phướng lục hồn trốn mất lại bị nguyên thủy và lão tử dùng bốn cây gươm báu của ta sát hại môn đồ hai lẽ đó làm cho ta bại trận nay mặt mũi nào về cung bích du nữa ta muốn trở lại lập một trận nữa giết môn đệ chúng nó để trả thù các đệ tử động nói tôn sư định lập trận gì thông thiên giáo chủ nói ta định lập trận địa thủy h ỏ a phong các đệ tử hỏi trận ấy so với chu tiên và vạn tiên như thế nào thông thiên giáo chủ nói trận chu tiên và vạn tiên ta lập đó chẳng qua để cảnh cáo dầu sao ta với hai vị sư bá của các ngươi cũng là bằng hữu trước kia cùng học một thầy dặn nhau không nỡ dùng độc thủ thế mà hai người ấy cậy đông ỷ sức làm nhục ta hai lần trận địa thủy hỏa phong này không phải chỉ giết môn đệ của chúng mà thôi mà giết cả hai vị giáo chủ của xiển giáo nữa các môn đệ nghe nói mừng rỡ reo lên nếu vậy xin thầy ra tay một trận để cứu lấy danh dự giáo phái chúng ta thông thiên giáo chủ buồn bã nói đó là một việc lớn có thể làm chấn động đến cơ trời chẳng phải tầm thường vì trận ấy là một trận dữ mà suốt đời tu hành ta đã luyện được ta tính đến cung tử tiêu thưa với thầy ta là hồng quân lão tổ rồi mới dám lập dứt lời thâm thiên giáo chủ ngồi yên trong trầm lặng hình như đang tìm một cơ năng huyền diệu trong người để phát động một năng lực mới giữa lúc đó nơi hướng nam có một vầng mây năm sắc hiện ra hào quang chiếu sáng lòa gió quyện mùi hương thơm nực rồi có một ông lão đi đến n g ầ m lớn từ đời bàn cổ ẩn trong rừng dạy được ba trò dạ rất ưng x i ể n giáo chia ra cùng triệt giáo cho hay cũng một gốc hồng quân thông thiên giáo chủ giật mình biết hồng quân lão tổ đến liền quỳ mọp xuống đất nghênh đón và thưa đệ tử không hay sư phụ đến nên nghênh tiếp trễ xin sư phụ tha tội hồng quân lão tổ hỏi sao ngươi lập trận vạn tiên hại mạng môn đồ ngươi nhiều như vậy thông thiên giáo chủ thưa bởi hai vị sư huynh khi dễ triệt giáo để học trò mắng n h ứ c đệ tử quá lời chẳng nghĩ đến tình thầy khinh thường bạn hữu hồng quân lão tổ nói sao ngươi không tự trách mình mà tìm lời trách bạn ngươi không nhớ lời giao ước khi mới lập bản phong thần sao việc danh lợi là chỉ kẻ phàm việc giận dữ là phần con gái nếu không dằn tính ấy sao gọi là tiên v à lại ba anh em ngươi tu luyện từ thủa hỗn độn đến nay không phải một kiếp chẳng lẽ vì việc nhỏ nhen mà dứt nghĩa đồng xong ta biết lão tử nguyên t h ủ y cũng có nhiều điều trái lẽ làm cho môn đồ triệt giáo ngậm hờn song hai người ấy thuận theo mà quấy động đạo trời đã biết mỗi phái hệ có một đường tu x o n g đường tu nào kết cuộc cũng phải về lẽ chính làm khó dễ cho hai vị sư huynh ngươi thì phần ngươi cũng không an được ta lấy tình sư đệ xuống đây giải hòa đạo nào lo dạy đạo nấy thông thiên giáo chủ thưa sư phụ của trách đệ tử không dám cãi nhưng xét ra triệt giáo không làm gì hại đến xiển giáo mà xiển giáo cố áp bức gây sát kiếp như hai trận vừa rồi xiển giáo mời hai vị giáo chủ tây phương xuống đánh đệ tử rồi chia nhau bắt môn đồ của đệ tử một số hiện nguyên hình để sai khiến một số bắt đem đi để dùng riêng như vậy còn gì ức hiếp bằng sư phụ không nghĩ điều ấy của trách đệ tử thật oan ức hồng quân lão tổ nói thì ta đã bảo hai bên đều có lỗi lầm cả nay phải bỏ lỗi lầm để hòa thuận với nhau nếu các ngươi có đứa nào không nghe lời ta không nhìn là đệ tử nữa nói rồi quay lại bảo ba trăm môn đồ triệt giáo là các ngươi hãy v ệ động tiếp tục tu luyện đừng nghĩ oán cừu nữa thông thiên giáo chủ thấy thầy mình nói như vậy nuốt hận thưa sư phụ đã dạy đệ tử không dám cãi lời nhưng thật không còn mặt mũi nào nhìn thấy ai nữa hồng quân lão tổ dắt thông thiên giáo chủ đến lư bồng na cha đứng ngoài đang bàn luận với các tiên thấy thông thiên giáo chủ với một ông già tóc bạc chống gậy đến hào quang trói mắt vội chạy vào nói lớn có thông thiên giáo chủ và một lão sư đến đây nguyên thủy và lão tử biết sư phụ mình đến liền ra khỏi lư bồng quỳ mọp xuống đất nghênh đ o á n các đệ tử tiên gia thấy vậy thất kinh ai nấy quỳ thành một hàng dài sau hai vị giáo chủ lão tử và nguyên thì thưa chúng tôi không hay tin sư phụ đến nên nghinh tiếp trễ chàng xin sư phụ từ bi hỉ xả cho hồng quân lão tổ nói bởi các ngươi dạy đệ tử không nghiêm nên sinh ra sát kiếp xiền giáo và triệt giáo cho nhau nay ta xuống đây lo việc giải hòa tai ta không muốn nghe cãi lý mắt ta không muốn thấy tranh hàng hai bên đều có những lỗi lầm từ nay phải ăn năn chừa lỗi lão tử và nguyên t h ị đồng cúi đầu dạ một tiếng và thưa chúng tôi không dám cãi lệnh nói rồi rước hồng quân lão tổ lên lư bồng tiếp dẫn và chọn đề xin làm lễ hồng quân lão tổ xua tay nói ba đứa học trò tôi là đệ tử phải giữ lễ với thầy còn quý vị đạo hữu xin cho tôi miễn điều ấy tiếp dẫn và chuẩn đề bái một cái rồi ngồi hầu hạ hai bên các đệ tử l ạ i ra mắt rồi đồng đứng hầu tả hữu hồng quân lão tổ nói ba đệ tử ta lại đây cho ta bảo thông thiên giáo chủ nguyên thủy và lão tử đều đến quỳ trước mặt hồng quân lão tổ phán bởi khí số nhà thương đã dứt nhà chu ra đời nên hội chư tiên phải thuận theo lòng trời mà vạch bản phong thần dứt đời thịnh trị trên bước đường hành đạo vì giáo lý của hai bên khiếm khuyết nên mới có cuộc tranh hàng nhưng cũng do mệnh trời định gấp rút cho đủ số phong thần x o n g về lỗi lầm ta xét thông thiên lỗi nhiều hơn không phải ta thiên vị tiếp dẫn và chuẩn đề đầm khen tôn sư xử đoán công bình lắm hồng quân lão tổ nói tuy vậy ta đến đây không phải luận phải quấy mà chỉ hy vọng dạng hòa vì phải quấy không ích gì chỉ có hòa thuận mới là quý hai bên phải nhịn nhau một ít rời bỏ những khí tính của mình trở về núi tu hành đừng sinh sự lôi thôi ba vị đệ tử đồng cúi đầu hồng quân lão tổ c h ú t trong b ầ thuốc lấy ra ba viên chia cho ba người và nói chúng bây hãy nuốt mỗi đứa một viên thuốc này rồi ta sẽ giảng cho nghe ba đệ tử nuốt mỗi người một hột hồng quân lão tổ nói thuốc này không phải là thuốc bổ mà là thuốc bệnh bệnh ấy là bệnh nóng giận hãy nghe bài kệ này bởi vì ba ngã khiến đ ù a tranh lỗi đạo làm em lỗi phận anh từ ấy còn mong lòng cự địch nữa thuốc linh khắc phạt mạng tan tành ba vị đệ tử đồng tạ ơn thầy hồng quân lão tổ đứng dậy từ giã tiếp dẫn và chuẩn đề rồi bảo thông thiên theo chân mình về cung tử tiêu đừng dạy ai học nữa thông thiên giáo chủ vâng lời cùng lúc đó tiếp dẫn chuẩn đề cũng từ giã trở lại tây phương còn các đệ tử đều l ạ i đưa hồng quân lão tổ xong việc lão tử và nguyên t h ị nói với tử nha nay hai ta và mười hai tiên trưởng đệ tử đâu về động đó tu hành còn ngươi lo việc phạt trụ hoàn thành bản phong thần rồi mới trở về tu luyện được nói rồi xuống lư bổng tử nha quỳ l ạ i t h ư ơ n g chẳng hay từ nay việc t r i n h phạt lành giữ thế nào xin sư phụ cho biết lão tử nói hãy nghe bài kệ này thì rõ việc muốn xong rồi lựa hỏi ra nạn g i à u có gặp gặp liền qua chư hầu gần hội tám trăm vị các cuộc phong thần vốn chẳng xa lão tử ngâm rồi đi về với nguyên t h ị mười hai vị tiên ông cùng từ giã tử nha nói nay chúng ta lui về không gặp mặt nhau nữa tử nha bịn dịt ngâm mấy câu tiễn đưa khi đến lâm đồng gặp gỡ nhau nay chia hai ngã nghĩ c ả n g đau từ nay cách mặt bao giờ thấy kẻ tục người tiên đã khác nhau các tiên lui về hết lục yểm nắm tay tử nha nói việc t r i n h phạt bình yên không có gì mà sợ dầu gặp nguy hiểm cũng có người cứu x o n g còn vài chỗ khó khăn ta nên để bầu gươm phép lại cho mà dùng từ nay ta về núi tu hành chắc ít khi gặp mặt t ừ nha tạ ơn l ĩ n h bầu phi đao lục yểm g i ã t ử đ ẳ n g vân biến mất khi nguyên thủy đi một lúc bạch hạc đồng tử thấy thân công báo cưỡi cọp chạy ngang bạch hạc đồng tử thưa thân công báo nhập theo triệt giáo trong trận vạn tiên nay trận bị phá thân công báo kiếm đường trốn thoát nguyên thủy nghe nói liền trao ngọc như ý và truyền huỳnh cân lực sĩ bắt thân công báo giam tại núi kỳ sơn để trị tội huỳnh cân lực sĩ lĩnh ngọc như ý chạy theo kêu lớn thân công báo ngươi chạy đi đâu cho khỏi ta vâng lệnh thiên tôn bắt ngươi đem về núi kỳ sơn nói rồi dùng ngọc như ý bắt thân công báo tức thì nguyên t h ủ đi xe trầm hương đến chân núi kỳ sơn thì huỳnh cân lực sĩ đã đem nạp thân công báo nguyên t h ủ nói khi trước ngươi thề làm sao thì bây giờ ta làm như vậy thấy thân công báo cúi mặt làm thinh nguyên t h ủ lấy tấm nệm quăng ra truyền huỳnh c ơ n lực sĩ bó thân công báo như cuốn k ẹ n đem nhấn đầu xuống biển bắc có bài thơ rằng cũng là xiển giáo phải tầm thương công báo vì đâu giúp trụ vương quấy bạn rủ gen ba mươi sáu đ ả o bây giờ chết đuối chẳng ai thương huỳnh c ơ n lực sĩ nhấn thân công báo xuống biển bắc bị cái nệm phép nên độn ra không được uống nước đầy bụng thở chẳng ra hơi huỳnh cân lực sĩ trở về thưa lại với nguyên thủy mọi việc bấy giờ tử nha đem các tướng về ải lâm đồng ra mắt võ vương võ vương nói nay thượng phụ đã về tướng sĩ đủ mặt xin kéo binh qua ải lâm đồng để hội chư hầu k é o trễ tử nha v ư ơ n g lệnh truyền tấn binh đến cách ải lâm đồng tám mươi dặm hạ trại chủ tướng ải lâm đồng là âu dương thuần nghe tin tử nha kéo binh đến cướp ải liền bàn với biện kim long quế thiên lộc và công tôn đạt nay khương thượng kéo đại binh đến cướp ải so với quân nó thì quân ta chẳng bằng một phần thì làm sao chống lại các tướng nói ngày mai ta ra quân đánh với chúng một trận xem sao nếu thắng thì cướp dinh chúng luôn nếu bại thì vào bế thành rồi viết sớ về triều ca xin viện binh âu dương thuần khen phải trong lòng đỡ lo dạng ngày tử nha ra khách hỏi tướng nào muốn đánh ải lâm đồng hoàng phi hổ xin đi tử nha nhận lời hoàng phi hổ kéo binh đi đến dinh thương khiêu chiến quân vào báo âu dương thuần hỏi các tướng tướng nào dám ra trận bắt nó tiên phong biện kim long lãnh mạng kéo quân đi ra khỏi trại kêu hoàng phi hổ hỏi tướng chu tên họ là chi hoàng phi hổ nói ta là võ thành vương hoàng phi hổ biện kim long nổi giận mắng phản tặc dòng họ ngươi hưởng lộc vua thế mà không biết lo trả ơn lại đi phò giặc làm phản chuyến này gặp kim long này thì đừng thoát chết hoàng phi hổ đâm một thương biện kim long đưa búa đồng ra đỡ đánh được ba mươi hiệp thì biện kim long bị hoàng phi hổ đâm một giáo nhào xuống ngựa chết tươi hoàng phi hổ cắt lấy thủ cấp rồi truyền thu binh về dinh và đem thủ cấp dâng cho tử nha âu dương thuần nghe tin biện tử long tử trận thất kinh liền cho người báo tin cho vợ biện kim long là tử thị hay tử thị hay tin khóc lóc thảm thiết lúc này con trai lớn của biện kim long là biện kiết đang ở sau vườn nghe mẹ khóc vội chạy vào hỏi ra thì biết cha mình bị hoàng phi hổ chém chết biện kiết mím chặt hai môi bỏ vào phòng nai nịt chỉnh tề ra thưa với mẹ xin mẫu thân đừng khóc lóc vô ích để con ra trận báo thù cho cha t ừ thị không nghe lời can của con cứ khóc mãi biện kiết nóng lòng vội bước ra ngoài thì thấy trời tối liền vào phủ âu dương thuần n à y lỡ trời tối xin để mai báo cửu nói rồi trở về nhà sai r a binh khiêng một cái cũi màu đỏ ra ngoài cửa ải trước cửa đựng một cây phướng cao năm trượng rồi mở tủ lấy đầu phướng treo lên phướng này dùng một trăm cái sọ người sâu lại như sâu chuỗi được gọi là bá cốt phang người sau có bài thơ rằng phướng kết sọ người thấy bắt ghê ai đi qua đó cũng hôn mê ví bằng vua võ không h ỏ n g phước ngàn tướng muôn binh khó trở về đêm ấy biện kiết vẽ bùa cho mỗi gia tướng mình dắt một lá trên mão dạng ngày biện kiết dẫn gia tướng đến trước dinh trù, múa kích kêu lớn tướng nào giỏi hôm qua bữa n à y ra đánh thử quân vào báo tử nha hỏi tướng nào muốn xuất quân nam cung hoát l ĩ n h mạng ra trận đến nơi thấy một tướng nhỏ mặt mày hung dữ biện kiết thấy nam cung hoát kéo binh ra liền hỏi tướng chu tên họ là gì nam cung hoát cười lớn nói ngươi là thằng con nít miệng còn hôi sữa không biết ta là đại tướng nam cung hoát cũng phải biện kiết nói thôi ta chẳng giết ngươi là kẻ vô can hãy về kêu hoàng phi hổ ra đây chịu chết vì nó giết cha ta thì ta phải hại mạng nó trước rồi mới đến phiên các ngươi nam cung hoát nổi giận múa đ à o đến chém liền biện kiết đưa kích ra đỡ đánh được ba mươi hiệp biện kiết g ụ c ngựa bỏ chạy nam cung hoát thừa thắng đuổi theo nhưng nam cung hoát vừa chạy đến chỗ cây p h ư ớ n g thì hôn mê bất tỉnh x a xuống ngựa bọn gia tướng bắt trói lại kéo nam cung hoát qua khỏi cây phướng thì nam cung hoát tình hồn mở mắt ra mới hay mình bị bắt biện kiết vào thưa với chủ tướng đã bắt được tướng chu là nam cung hoát âu dương thuần truyền dẫn vào nam cung hoát vẫn đứng sững âu dương thuần nổi giận mắng phản tặc đã bị bắt sao không chịu quỳ van xin tha mạng tới đây còn ngang ngạnh với ai đao phủ đâu mau dẫn ra chém và bêu đầu trước ải công tôn đạt vội can rằng hiện ở triều ca bọn nịnh thần tâu d ố i vua rằng chúng ta bịa ra chuyện giặc giã để tru cấp b ì n h lương cho nên đã dâng sớ thiên tử chẳng những không thêm binh còn chém sứ ý tôi muốn giam nam cung hoát c h o bắt hoàng phi hổ rồi giải về triều ca cho gian nịnh chỗ mòi và thiên tử hết nghi ngại âu dương thuần khen phải truyền giam nam cung hoát sau dinh nghe tin nam cung h á t bị bắt thì lo ngại bữa sau quân vào báo biện kiết đến khiêu chiến và kêu quyết võ thành vương ra trận hoàng phi hổ dẫn hoàng minh châu kỳ kéo binh xông ra biện kiết chống kích hỏi ai là hoàng phi hổ hoàng phi hổ nói ta đây biện kiết nổi giận mắng mi là đứa phản chúa cả gan giết cha ta ta quyết b ầ m t h a y mi ra trăm mảnh để rửa hờn nói rồi đâm một kích hoàng phi hổ vung giáo đỡ ra rồi đánh lại hai bên giao chiến hơn ba mươi hiệp biện kiết trá bại chạy dài hoàng phi hổ g ụ c ngựa đuổi theo vừa tới cột phướng liền hôn mê và cũng bị bắt như nam cung hoát biện kiết đem đại tướng nạp cho âu dương thuần và xin chém hoàng phi hổ báo t h ủ cha âu dương thuần nói tuy tiểu tướng nóng báo cừu nhưng hoàng phi hổ là một tên đại phản cần phải giải về triều ca cho thiên tử trị tội làm như vậy tiểu tướng đã báo được phụ cừu mà còn được thiên tử ghi ơn nói rồi truyền quân đem hoàng phi hổ giam vào hậu dinh biện kiết ứa nước mắt bước ra ngoài còn châu kỳ và hoàng minh xông vào cứu hoàng phi hổ đã không được lại suýt bị bắt sợ hãi chạy về báo lại với tử nha tử nha nghe hai tướng bị bắt một lúc kinh hãi hỏi tướng địch đánh cách nào mà một trận bắt đến hai người châu kỳ thuật lại mọi việc tử nha than đó cũng là phép tà đạo để ngày mai ta ra trận sẽ hay hôm sau tử nha dẫn các tướng ra trận thấy cây phướng khói đen bay mù mịt hơi lạnh g â y hồn na tra thấy mỗi cái sọ có vẽ bùa bằng c h â u xa liền hỏi tử nha sư thúc có thấy bùa vẽ trên những cái sọ kia chăng tử nha nói ta thấy rồi đó là phép tà đạo các tướng đừng chạy qua phương ấy thì chẳng hại gì quân trong thành thấy tử nha xuất hiện liền vào báo với âu dương thuần âu dương thuần dẫn binh đi nép một bên cửa bước ra tử nha nói với các tướng như chủ tướng còn không dám đi gần cây phướng các ngươi không thấy sao các tướng đều gật đầu tuân lệnh tử nha bước tới hỏi âu dương thuần ngươi có phải là chủ tướng ải lâm đ ầ m không âu dương thuần đáp ngươi không biết ta sao tử nha nói ngươi không biết thời trời năm ải chỉ còn có một sao ngươi dám cự lại âu dương thuần nổi giận nạt ngươi tài chi mà khoe khoang như vậy nói rồi bảo biện kiết hãy bắt h ư ơ n g thượng cho ta biện kiết và các tướng xông tới lôi trấn tử đón lại hét lớn tặc tướng đừng làm hỗn có ta đây nói rồi vỗ cánh bay lên cầm côn đáp xuống đánh được ít hiệp biện kiết trá bại bỏ chạy lôi trấn tử nghĩ thầm cái phướng kia độc quá c h ỉ bằng ta bay lên cao đánh biện kiết thì lợi hơn nghĩ rồi quạt cánh bay bổng chẳng ngờ trên ngọn phướng cũng có khí yêu lôi c h ấ n tử mới d ơ c ô lên liền rơi xuống đất như chim bị đạn quân của biện kiết bắt được chéo cặp cánh của lôi c h ấ n tử lại như chéo cánh gà rồi dùng dây trói cả hai tay vi hộ thấy vậy nổi nóng quăng dán mã sử lên cố đánh phướng yêu cho nát chẳng ngờ g i á n mã sử bị khí yêu chiếu vào rơi xuống đất vi hộ thấy g i á n mã sử bị rớt chặc lưỡi than thầm các tướng đều nhìn nhau mặt mày ngơ ngẩn biện kiết g ụ c ngựa chạy ra kêu lớn tử nha hãy chịu trói cho sớm thì được toàn mạng na c h a nổi giận g ụ c xe xông tới hiện ba đầu tám tay hét lớn thất phu đừng làm phách có ta đến đây nói rồi đâm một giáo biển kiết thấy na cha dị tướng thì hết hồn nên chỉ đánh vài hiệp chưa kịp trá bại đã bị na cha quăng c ả n khôn quyện đập vào mình gần xa xuống ngựa biển kiết kinh hãi bỏ chạy lý tịnh sốc tới âu dương thuần quế thiên lộc múa đao xông ra cản lại đánh được ít hiệp lý tịnh đâm quế thiên lộc một kích nhào xuống ngựa chết tươi âu dương thuần nổi giận xách búa đồng xông vào đánh lý tịnh lý tịnh đưa kích đỡ không muốn nổi tử nha truyền dục trống trợ uy tân giáp tân miễn mao công toại chu công đáng thiên công thích đồng vào tiếp chiến âu dương thuần bị vây vào giữa tuy có sức mạnh như thần song một mình cự sao cho lại các bạn thân mến về lời bàn cái gì đã có phát sinh phải có hồi kết thúc chuyện phong thần có hai xung đột một xung đột giữa trụ vương và tôi thần một xung đột giữa hai giáo hệ xiển giáo và triệt giáo đến đây kết thúc xung đột giáo hệ chỉ còn xung đột giữa tôi thần vua trụ mà thôi nhưng cái gì phát sinh thì cũng phải có hồi kết thúc mâu thuẫn triệt giáo và xiển giáo phát sinh bằng ý thức hệ chém giết nhau một lúc rồi kết thúc bằng một cuộc giải hòa vị tôn sư hiện xuống buộc hai giáo phái phải từ bỏ việc tranh chấp với nhau kể ra thì câu chuyện này chẳng qua là một câu chuyện bịa đặt một sản phẩm tưởng tượng của tác giả phản ánh một trạng thái xã hội nào đó việc chúng ta cần suy xét là tại sao tác giả lại đưa một mâu thuẫn giáo phái như vậy vào một cốt truyện lịch sử có phải tác giả muốn nói lên sự thống trị của hai lớp người uy quyền và thường dân không xét rằng cuộc tranh đấu nào phát sinh cũng do mâu thuẫn và mâu thuẫn sinh ra bởi bất bình đẳng cho nên hai giáo đạo cùng hành đạo mà chống đối nhau thì nhất định có một giáo đạo bị áp chế rồi mà kẻ bị áp chế nhất định là triệt giáo vì như chúng ta thấy triệt giáo cô đơn không được ai giúp đỡ trong lúc đó t r i ể n giáo đông người uy thế rất mạnh đông người ở đây chúng ta phải nói là đông người trong giới siêu tiên thánh còn triệt giáo tuy đông người nhưng lại đông môn đồ trong giới bình dân diễn tả như vậy chúng ta có thể cảm giác rằng tác giả có một ý thức về bình dân chống lại chính sách bạo quyền mặc dù ý thức ấy không lấy gì là mạnh lắm tác giả cũng có một tư tưởng không quá khích như trụ vương là một vị vua lỗi đạo mà trong lúc diễn tả cái tàn ác của trụ vương thì tác giả cũng lại tả những cái trung liệt của triều thần đối với nhà thương làm cho những tư tưởng phỉ nhổ một ông vua tàn bạo có một phần nào vì đó mà phai nhạt cũng như tác giả có một vài lý luận bênh vực triệt giáo chống lại xiển giáo là đúng thừa nhận xiển giáo thi hành nhiệm vụ phò chu diệt trụ là hợp với ý trời vì lối diễn tả của tác giả như vậy cho nên chúng ta đọc phong thần khó thấy được lập trường của tác giả đối với p h ò chuyện này một phần nữa khác với tây du tác giả phong thần cũng nói hai lĩnh vực chính tà nhưng cái tà của phong thần không phải như cái tà trong tây du vì tà ở đây là những kẻ tu hành trong một giáo lý không đúng đắn cho nên kẻ tà là tà kẻ chính là chính còn ở tây du thì tà chính lẫn lộn ông phật làm bậy trở thành yêu còn yêu ăn năn trở thành phật bởi vì cùng là chuyện thần thoại nhưng tây du và phong thần có hai triết thuyết khác biệt